Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần Và hôm nay thì nhằm chúng ta hãy tiếp tục đến với series Xuyên Việt Tiểu Lưu Manh Chương là Thí nghiệm Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là khi mà nhóm người Giang Thái Huyền à, Long Hạo đang khai thác cái nghĩa trang thì bất ngờ phát hiện có một cô nàng tên là Long Hình Nhi Vẫn còn đang sống và có vẻ như trong quá trình bế quan tu luyện À, Long Hạo thì đã nhanh mồm nhanh miệng nhận là thúc thúc của cô nàng Và tiếp đó thì đi vơ vét thần dược à, Nhưng sau đó bất ngờ có một người xuất hiện Cho vân tiêu áp lực cực lớn Có vẻ như người này không còn là gọi là thần vương nữa Mà là uy áp của thần hoàng Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay Để xem bọn Long Hạo sẽ tiếp tục lừa gạt như thế nào Long Hình Nhi sau Bóng đen vừa tới liền liếc nhìn sang Long Hình Nhi Kinh ngạc không hớt Không phải Long Hinh Nhi này đã chết rồi sao, sao lại còn sống sờ sở đây, lẽ nào phục sinh rồi? Ngươi là ai? Long Hinh Nhi nhíu mày, nàng cũng không quen biết bóng đen kia. Ta là thúc thúc của ngươi đây. Bóng đen cười khằng khặc đầy quái dị, "Long Hinh Nhi, ngươi đã quên rồi sao, ta là thúc thúc Long Nguyên của ngươi." Long Hinh Nhi ngáo ra. Còn mẹ nói chứ, ở đâu ra mà ta có nhiều thúc thúc quá vậy? Ta có nhớ Long Nguyên, nhưng tuyệt đối không phải dáng vẻ như ngươi. Nhóm người Giang Thái Huyền cũng ngỡ ra Thế này thì xem như là lý quỷ gặp lý quỷ trăng Là thúc thúc thật à Chắc là ngươi không định nói với ta rằng Thập nhị Long Hoàng nhờ cậy ngươi Nhờ ngươi ngàn vạn năm đến đây để bảo vệ ta đấy chứ Long Hình Nhi biểu cảm Giống như là bị táo bón vậy Bóng đen ngẩn người ra Ta mới nghĩ ra cái cớ để nói Sao ngươi đã biết trước con mẹ nó rồi Ngươi đọc được suy nghĩ của ta sau Ta nên trả lời là đúng hay là không đúng Thì mới phải đây Bóng đen nhìn Long Hình Nhi sau đó cười nói Không ngờ các vị Long Hoàng đã nói trước việc này với ngươi rồi, không sai. Khi xưa họ đã phó thác cho ta ngàn năm sau. Vậy ngươi có quen giang Thái Huyền, Vân Tiêu, Na Tra, Tề Thiên Đại Thánh không? Long Hinh Nhi lại nói. Bóng đèn ngỡ ra, những người mà ngươi nhắc đến ta đều chưa từng nghe qua. Sáu vị thần vương bên kia vẫn còn đang trong cơn hoảng hốt, sợ hãi không thôi. Long Hinh Nhi này tồn tại từ thời đại nào đến bây giờ vậy? Tề Thiên Đại Thánh là ai? Nghe cái tên thì có vẻ như một vị cường giả rất khủng bố ít nhất bọn họ cũng không dám tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh. Tuy Thần Vương thì đã là vua của pháp tắc, nhưng mà Tề Thiên thì có ý nghĩa gì? Sánh ngang với trời, đến Thần Hoàng chắc cũng không dám thốt ra lời ấy chứ. Long Uyên cáo tử, Long Hinh Nhi quả quyết nói, thúc thúc cái đầu cha ngươi. Phía sau ta còn có mấy tiền thúc thúc đây này, giúp coi cả đám này hồi phục. Ta không biết phải cần đến bao nhiêu tài nguyên. Ta cần gì phải đeo theo một cái gánh nặng? Đừng nói Tu Vi Thần Hoàng, Thần Hoàng đã là cái gì? mấy vị thúc thúc tiền mối này của ta khi xưa đều là thần đế chẳng xem thần hoàng như ngươi ra gì đâu long hình nhi thúc thúc vì ngươi đã khổ sở chờ mãi suốt hàng thiên niên kỷ bóng đèn vội nói nghĩ cách lôi kéo khổ sở chờ mãi suốt hàng thiên niên kỷ xong chờ cái ông cố ngoại nhà ngươi khi xưa ta cũng chẳng thân thích gì với ngươi ta thực sự không muốn nhận người thúc thúc như ngươi long hình nhi nói ở trong lòng long hình nhi nếu ngươi đã chẳng thèm nhận người thúc thúc ta đây vậy thế để lại cách tái sinh sau khi thúc thúc tái sinh hoàn toàn sẽ đến bảo vệ ngươi bóng đèn nói cách tái sinh long hình nhi ngây ra trong ánh mắt nổi lên sự cảnh giác ta không có cách tái sinh gì hết ta càng không biết làm sao để sống lại hình nhi thúc thúc thành tâm xin ngươi chỉ giáo cũng là vì muốn được bảo vệ cho người tốt hơn trong tương lai thôi bóng đèn lại nói thêm ta không có thật mà thân hình của long hình nhi không khỏi lùi lại ơi già bóng đèn thở dài một tiếng khí thế đột nhiên biến đổi Sát khí dày đặc bao trùm Nếu như người đã không chịu nói Vậy thì đừng trách bàn hoàng bắt người để đích thân xét hỏi Quả nhiên Ngươi không phải thúc thúc của ta Long Huynh Nhi cười lạnh một tiếng thúc thúc Tên phế vật Long uyên đã chết từ lâu Thập nhị Long Hoàng cũng đã chết Ngày nay ngươi một thân một mình Không biết kiêng nẻ như vậy Tức là đã chuẩn bị tự chuốc lấy cái chết rồi Bóng đen cười lạnh một tiếng Sát khí dâng trào Năng lượng khủng bố bùng tỏa Xoắn suýt ảo đến Ta đích thực không có cách nào tái sinh Nhưng mà lòng hình nhì bỗng nói Nhưng mà cái gì Động tác của bóng đèn ngừng lại lạnh giọng quát hỏi Nhưng mà mấy vị thúc thúc của ta Có thể cho người lời giải đáp Lòng hình nhì cởi lạnh nói Không phải người nói bảo vệ ta hàng thiên niên kỷ sau Ngại quá Ta cũng có tới mấy vị thúc thúc bảo vệ đây Mấy vị Bóng đèn sững sở Sáu vị thần vương cũng ngây ngẩn ra theo Chỉ thấy hư không phía trước biến đổi Nhóm người Giang Thái huyền hiện thân Đều từ mộ bò ra đấy à Nét mặt của sáu vị thần vương cực kỳ đặc sắc Sắc mặt của bóng đem càng thêm đặc sắc hơn Các người cũng tái sinh dễ dàng quá rồi nhỉ Quần thể phục sinh thuật sau Mấy vị thúc thúc Và tiền bối này của ta Đều là tái sinh từ hàng thiên niên kỷ Ngươi hỏi họ thì tốt hơn Ta thì không biết thật Mặt của Long Hinh Nhi mang theo nét cười lạnh giọng nói Long Uyên phải không Ta nhớ bọn ta cũng không thân Quan hệ cũng không tốt Thập nhị Long Hoàng có nhờ ai cũng sẽ không nhờ người đâu Mặc kệ là các ngươi tái sinh bằng cách nào Đã đến nơi rồi Thì sống chết sẽ do bản hoàng định đoạt Bóng đen gào lên một tiếng Phát ra tiếng thép dài quái dị Tựa như tiếng long ngâm Lại giống như tiếng quỷ hú gầy gắt mà trói tay Hắn ra đời không khác ta là mấy Có điều có thể thấy là hắn đã xảy ra vấn đề Trong cơ thể hắn có không ít tàn hồn Đều đang tranh đoạt quyền làm chủ hồn thể Đây có lẽ nguyên nhân Hắn chưa có hoàn toàn Hành hình Ngọc Chính Long lúc này truyền âm Bóng đen này cũng là một thể được tập hợp từ tàn hồn của vạn thần có điều hắn không được may mắn năm xưa những thần minh kia đều rất mạnh sau khi chết tàn hồn vẫn không có bị diệt có không ít ý thức quản lưu lại trận pháp dưới kia dùng để tập hợp bọn họ vân tiêu nhàn nhạt nói khiến họ không thể hợp thể với nhau và cũng không cách nào tách ra tất cả đều phải ở lại cho ta bóng đen gào thét một tiếng hồn lực biến động, năng lực tràn ra bốn phía quy áp tăng mạnh, quy thế của thần hoàng chấn động không gian sáu vị thần vương đồng thời xuất thủ tập kích. cửu khúc hoàng hà, Vân Tiều vừa vung tay lên, chín dòng sông vàng đã hiện ra, chùm lên 6 vị thần vương, nàng lập tức nhảy đến, vỗ một trường thẳng vào bóng đen. Nàng bây giờ chưa thể chạm được thần hoàng, nhưng có thể ngăn chặn, bảo vệ nhóm người giang tái huyền. Hơn nữa hồn thể này cũng không bình thường, không giống như một thần hoàng thường thấy, Vân Tiều vẫn có thể đối phó được. Tôn hồ tử kim... cầm kim cô bổng trong tay, mà tiêm thương của Natcha cũng xuất hiện. Đồng thời bước vào trận pháp. Họ đi là để luyện tay. Ánh viện vương cũng lao vào theo. Đây là lúc chiêm ngưỡng phong thái của hầu tử. À thì tiện thể cổ vũ cho lão tổ. Sau này càng dễ dàng lôi kéo quan hệ hơn. Long Hinh nhi lui về phía sau. Quan sát Vân tiêu giao chiến với bóng đen. Ánh mắt không chút lơ là. Vân tiêu quả thực là rất mạnh. Tuy mới chỉ là thái thượng chân thần. Nhưng chỉ một trưởng đã đánh gọn được nàng. Bây giờ lại đang giao chiến với bóng đen cấp thần hoàng lúc này không bị rơi vào thế hạ phong còn thậm chí chiếm chút thượng phong chớp mắt thì cuộc chiến đã diễn ra nhóm người giang thái huyền nhanh chóng lùi lại không dám để mình bị tác động tới trong cơ thể bóng đen ẩn chứa không ít tàn hồn võ triều kỳ thật là quái lạ nhưng bất luận bọn chúng biến triều thế nào tiên thiên thần khí trong tay vân tiêu Mặc hắn biến triều ngàn vạn cũng không địch nổi uy của thần khí âm uhm. khí đen ở chân trời giao động hư không vỡ vụn đôi bên đánh nhau quá kịch liệt nhóm người giang thái huyền Lùi lại rồi lại lùi Sau cùng là lùi đến chỗ khí đen Để chờ đợi kết quả cuối cùng Sau ba canh giờ bên trong yên ổn Tôn Hậu Tử và Na Cha ngự không bay ra Thánh viên vương thì sách theo Sáu tôn thần vương Vân Tiêu cũng ra ngoài thần thái lãnh đạm Thứ kia chạy rồi chắc là không đến nữa đâu Nói thật đi Các ngươi ở đây để làm gì long hinh Nhi nhìn sáu tôn thần vương Lạnh lùng quát hỏi Sáu thần vương này không dám giấu giếm vội vàng đáp ngay Bọn ta chỉ vận chuyển các thi thể có sinh cơ muốn giúp vị thần hoàng kia tạo ra một thân thể mạnh mẽ để cho anh ta nhập vào từ đó sống lại. Sống lại, há lại dễ dàng đến thế? Tôn hậu tử khinh thường cười nói, còn thân thể mạnh mẽ, tên kia nhập vào xác nếu không làm hỏng cái xác thì coi như lão tôn mắt mù. Ngài nói rất đúng, lúc trước có vài thân thể nhưng vị kia nhập vào liền bị nổ tung ngay tức khắc, vị kia luôn cảm thấy nguyên nhân chính là vì những thân thể này không đủ mạnh. Phương giả thần vương hậu kỳ vội nói, bọn ta không rõ sự tình, việc này là giao dịch của thần hoàng trưởng lão và vị kia, bọn ta chỉ phụ trách vận chuyển thi thể thôi. Các ngươi hiểu được bao nhiêu về thứ kia, Ngọc Chính Long hỏi. Bọn ta không biết gì nhiều, nghe trưởng lão nói thứ đó là do tàn hồn hợp lại mà thành, không cách nào rời khỏi nơi đây, chỉ có thể phát uy ở trong này. Các thần vương nói, trưởng lão giao dịch với ta hình như là sẽ thu thập trận pháp ở đây để mang đi nơi khác thí nghiệm đến nơi khác thí nghiệm ư? Sắc mặt của Ngọc Chính Long trầm xuống, người có biết là họ đi đâu thí nghiệm không? Không biết, chỉ biết là có rất nhiều nơi nhưng đều thất bại, bởi vì vật liệu của trận pháp khó tìm, loại thí nghiệm này cần có rất nhiều thần minh bỏ mạng cho nên hiện chưa thành công. Thần Vương lắc đầu nói. Ngọc Chính Long im lặng, sắc mặt u ám, không ngờ rằng mình chỉ được sinh ra từ một cuộc thí nghiệm. Thôi được, đã hỏi xong rồi, giao hết tài nguyên trên người các ngươi ra đây. Long Hạo sớm đã không đợi được Lập tức giặt lấy chiếc nhẫn của 6 người Lục loại một hồi ra là 6 tên nghèo túng Đi thôi Tranh thủ vào đó đào hết thần dược bên trong 6 tên này rất quen thuộc với nơi đây Phụ trách đưa chúng ta đi tìm thần dược Tiểu Hành Thiên nói Ngoan ngoãn nghe lời thì sẽ các người toàn mạng Nghe lời, bọn ta sẽ nghe lời 6 vị thần vương vội nói Trước mặt của mấy lão quái vật này họ đâu dám làm gì Có 6 vị thần vương này dẫn đường Đoàn người tiếp tục tiến vào tìm thần dược Từ khi đạt thành giao dịch Với vị kia ở nơi này Sau khi bố trí trận pháp, trường lão thần Hoàng chưa từng xuất hiện lần nào nữa. Tình cờ có một vị thần vương đỉnh phong đến đây nghe nói là một trong tứ thần vương gì đó. Ta tình cờ được biết hình như bởi vì nguyên nhân nào đó mà thần hoàng không muốn ra trừ khi là có việc trọng đại. Thần vương hậu kỳ thuật lại những gì mình biết thấy bọn họ đều lắng nghe mới tiếp tục kể. Cứ cách một khoảng thời gian thì vị thần vương đỉnh phong kia sẽ đến đây một lần mang tài nguyên đi tiện thể xem xét việc thu thập thần dịch. Xem xét thu thập Không có trực tiếp đem đi luôn sau, Giang Thái Huyền hỏi. Không có, họ chỉ phân ra phẩm cấp của thần dịch cất riêng, thỉnh thoảng cho bọn ta một ít dùng để tu luyện. Bọn ta cũng không biết là họ định làm gì. Có trận pháp bảy bố, bọn ta không sao vào điều tra được. Một vị thần vương khác lắc đầu. Nhanh chóng xử lý chỗ này đi, Ngọc Long thần vương vội nói. Số thần dịch kia cũng là tiền, tuy thủ đoạn có phần bất chính, nhưng để lại cho bọn chúng chẳng biết sẽ gây ra chuyện gì, chẳng bằng để họ đem đi bán. Ở đây có ít thần dược, bọn ta biết bên kia có nhiều hơn, nhưng nơi đó rất gần hang ổ của vị trưởng lão thần hoàng kia, gã thần vương hậu kỳ lại nói. Không sao, có thần dược là được, các tên thần hoàng gì đó không phải địch thủ của bọn ta, tiêu hành thiên kinh thường nói. có vận tiêu ở đây hoàn toàn có thể đánh hạ bất cứ tên thần kinh nào mà không cần phí sức. Không sai, bóng đen kia chỉ như một tên bị bệnh thần kinh, không biết tổ hợp bao nhiêu tàn hồn, còn chưa có dung hợp xong. Vô số ý thức đang tranh quyền điều khiển chủ thể. Mới giây trước còn cười hỉ hả, giây sau đã chửi mẹ mi. Nói là bệnh thần kinh cũng chẳng sai. Các lão tổ vẫn chưa khôi phục, đang rất cần thần dược. Bất kể đẳng cấp nào cũng không thể bỏ qua. Các người phải nhớ cho kỹ. Mộ Phong trầm giọng nói. Phải, Phong Ca nói rất đúng. Sáu vị thần vương không cần mặt mũi, uy nghiêm của thần vương gì đó vứt mẹ hết đi. Ba người bọn Mộ Phong chính là người được lắm đó quái vật này tin dùng. Dám tỏ sắc mặt với bọn họ thì cũng như là tự chuốc trưởng vào mặt, đánh cho bọn họ phải hoài nghi cuộc sống luôn. Long Hinh Nhi lặng lẽ theo sau không nói một câu, luôn cảm thấy mấy vị thúc thúc lừa kinh thật. Chút tài nguyên còn suất lại của mình đã bị họ lấy đi cả, mà chẳng thấy họ khôi phục một ly một tí nào. Tuy số thần dược thần đan kia không xem là quý báu gì, nhưng đối với sự hư nhập của họ mà nói sẽ có rất có ích, nhưng mà lại chẳng thấy một chút dấu hiệu khôi phục. Có lẽ nào vì là nhiều người chia nhau cho nên chẳng khôi phục được bao nhiêu. Nhưng số đan dược kia cả thần đế yếu ớt cũng có thể côi phục được một chút cơ mà. Ít nhất các ngươi cũng nên biểu lộ gì đi chứ. Nếu như na cha biết được suy nghĩ của nàng chắc chắn sẽ nói cho nàng biết. Trong thời kỳ mạnh nhất của y mấy tên long đế gì đó y có thể đánh chết cả chục treo lên mà đánh. Lão Tổ chỉ phát hiện một cây thần dược cấp thiên thần một vị thần vương cung kính nói làm khá lắm. Giang Thế huyền lên tiếng tán thưởng sau đó thôi khen ngươi một câu được rồi còn muốn gì nữa. Lão Tổ trước mặt Là hang ổ của một tên tên bận thần kinh kia Ta từng thấy chỗ đó Có được thần dược ở Cấp thần vương Gác thần vương hậu kỳ mở miệng Vậy thì đi mau Ngọc Long thần vương thúc giục Hang ổ của bóng đen là một thần điện nơi này Là do bằng hữu của người kia xây cho hắn Bản thân hắn không có vật liệu để xây Bây giờ bóng đen đang ở trong thần điện Hiện tại hắn rất yếu Trận chiến với Vân Tiêu không khiến hắn chịu thương tích bao nhiêu Chủ yếu là vì các tàn hồn tranh quyền làm chủ Dẫn đến việc thương tổn nhiều ngậm miệng lại. Một tiếng quát vang dội, bóng đèn nóng nảy đi qua lại trong thần điện. Chúng ta là cùng một thể, cũng vì các ngươi trên nền trận chiến kỳ nãy ta mới thảm bại. Các ngươi còn chưa thông suốt sau. hợp thành một thể, bản thân sẽ dẫn dắt các ngươi vào đế cảnh. Nói dễ nghe quá nhỉ, xét xong không phải là các ngươi nhập vào bản thân. Một tiếng cười lạnh truyền ra từ cơ thể bóng đen. Tại sao không phải bản thân dẫn dắt các ngươi? Trong chốc lát trong cơ thể bóng đen xảy ra hỗn loạn kịch liệt, vô số tàn hồn biến động Suýt chút nữa đã siết chặt hắn Các người Ê, làm phiền một chút Thần dược cấp thần vương của ngươi đâu Chính vào lúc bóng đen định dùng ba tức lưỡi của mình Để thuyết phục đám tàn hồn trong cơ thể Thì nhóm giang thái huyền đã tới Tiêu hành thiên liền nghi hoặc vào hỏi Bóng đen ngáo ra Các người xem thưởng tàn hồn không phải là thần sao Mẹ kiếp, ta đã về đến hang ổ của mình rồi Mà các người còn tìm đến tận cửa sao Các ngươi là cảm thấy ta dễ bắt nạt à Tên, tên thần kinh kia Người qua đây xem nào Bọn ta nghe nói ngươi có thần dược cấp thần vương Thánh biên vương chỉ tay vào bóng đen Lạnh giọng nói Thần là thần, cái gì mà thần kinh hả Các người ép thần quá đáng Bóng đen giận quát một tiếng Các tàn hồn trong cơ thể đồng loạt nổi giận Hiếp người quá đáng Không, các người đã tìm đến cửa rồi Các người hái thần dược thì ta cũng mặc Tung hoành, ngang dọc cũng kệ người Nhưng các người đánh đến cửa thì quá đáng lắm rồi Ta còn chưa có sợ đâu Đại thánh, Giang Thái Huyền nhàn nhạt, nhạt nói Hai mắt tôn hầu tử đại phóng tinh quang, lòng bàn tay lờ mờ xuất hiện các văn tự thần bí. Ngoài các thần ma trong đạo tràng thì người khác đều không hiểu. Nhưng mà những dòng văn tự kia vô cùng tràn đầy quỷ khí âm u, bóng đen cả kinh, đôi mắt nhìn chầm chầm vào những dòng văn tự kia. Trên bàn tay ngươi là thứ gì vậy? Quỷ thần thiên. Tôn hậu tử cười khẩy một tiếng mà nói. Thần có đạo của thần, quỷ có đạo của quỷ, ngươi muốn tái sinh. Lão tồn biết tận 18 cách để tái sinh, người muốn học cách nào. Bóng đen sững sờ như quản chưa đợi hắn mở lời, trong cơ thể đã truyền ra đủ các loại âm thanh. Học hết, học hết, người dạy bọn ta cách tái sinh, bọn ta cho người thần dược. Tiếc thầy, cả 18 cách lão tôn đều không biết, tôn hậu tử lắc đầu. Tàn hồn liền ngáo ra. Cái này là cái câu chơi chữ của tôn hậu tử mình phải giải thích một chút. Cái đây là biết, có nghĩa là biết đến, chứ biết ở đây không có nghĩa là biết dùng. Có nghĩa là khi mình nhìn vào một khẩu súng thì mình biết nó là khẩu súng, nhưng lại không biết cách tháo lắp nó như thế nào. Không phải người đã nói là người biết 18 cách tái sinh sao? Văn tự trên tay người đối với bọn ta có sức hấp dẫn kỳ lạ. Còn mẹ nó, người đã lấy ra, bọn ta đã tin rồi, người lại bảo với bọn ta là người không biết sao? Con khỉ này vậy mà biết đùa cơ đấy, nà trà biểu môi. Tôn hộ tử quả thật là không biết. Hắn từng xuống địa phủ cũng không có nghĩa là hắn sẽ tinh thông mấy loại công pháp đó. Địa phủ cũng đâu phải là đồ bỏ đi, vị kia cũng lợi hại chết mẹ. Và lại mấy tàn hồn khiếm quyết kia kể như cũng lợi hại. Một khi rời khỏi nơi đây, không có trận pháp ức, bức ép hợp thể Có thể hiện hình hay không cũng là khó nói. Muốn tái sinh, trừ phi là mấy vị thần ma tiên thiên kia, họa chẳng mới có năng lực đó. Đương nhiên, đó cũng phải là một thần ma đã khôi phục thực lực đến trình độ hùng mạnh nhất định. Nếu như vừa ra mà đã có thể giúp mấy tàn hồn này sống lại Thì họ chỉ có biết một người thôi Đó là hậu thổ nương nương của địa phủ Chúa tể của lục đạo lân hồi Đừng nói là tàn hồn Cho dù chỉ còn một chút chân linh Cũng có thể giúp người trở lại thế gian Tuy lão tồn tà không biết thực hiện Nhưng không đồng nghĩa với việc là không có cách gì giúp các người sống lại Tôn hậu tử lại nói Lão tôn tà có một quyển công pháp Có thể giúp các người chuyển tu thần hồn Một ngày nào đó ắt có thể ắt có thể hồi sinh Người bị ngáo à? Lão Tôn ta đã nói rồi, không giúp các ngươi hồi sinh được, cùng lắm chỉ giúp tàn hồn của các ngươi khôi phục thôi. Tôn Hậu Tử cười lạnh nói, mấy tàn hồn các ngươi sống được bao nhiêu năm rồi thế, để tái sinh mà không có một khoản tiền lớn, chỉ dựa vào một bộ công pháp thì đúng là nằm mơ. Giúp tàn hồn của bọn ta khôi phục ư? Tuy chỉ được thế nhưng mà bóng đèn vẫn vô cùng xúc động, tàn hồn khôi phục thì khác gì với tái sinh đâu. Chỉ cần thần hôn khôi phục viên mãn, bọn họ hoàn toàn có thể tìm một cố thân thể hoặc thần minh để chiếm cứ cơ thể rồi trở lại thế gian. Họ vốn không để ý rằng chỉ vài ba chữ cộng thêm một chút hiểu biết của tôn hậu tử và một đoạn khẩu quyết chỉ có thể giúp họ khôi phục lại một chút chứ không phải là khôi phục hoàn toàn. Muốn học không? Muốn thì lấy thần dược ra trao đổi. Long hạo nói. Ngươi chắc chắn sẽ chuyển công pháp cho bọn ta chứ. Trong cơ thể bóng đen lại có vô số giọng nói chuyển ra. Chuyện À thôi, để Lão Tôn viết ra truyền công với một tên thần kinh thì quá phí công đi Tôn Hậu Tử, điểm tay một cái chớp mắt mé bên thần điện đã hiện ra một đoạn khẩu quyết, từ từ mà học nha Nếu truyền công trực tiếp thì có quỷ mới biết, hắn truyền cho tàn hồn nào cho nên vẫn là viết ra thì tốt hơn cho bọn chúng từ từ xem là tốt nhất Thần Dược nằm ở hậu điện, các người tự mình đi tìm bóng đen ném lại một câu rồi lập tức là ngồi xuống trước khẩu quyết hai mắt trợn lên mà nhìn đoàn người đi tìm thần dược Giang Thái Huyền và Vân Tiêu cộng với cả Long Hình Nhi thì ở lại không biết sừng hồ các hạ thế nào tài hạ là Giang Thái Huyền người ta thường gọi là chàng chủ Giang Thái Huyền nói người đang nói với ai bóng đen nhìn hắn vẻ mặt bối rối sau đó khó chịu nói đừng quấy giày ta ta đang ghi nhớ khẩu quyết Giang Thái Huyền ngáo ra vậy mà ta quên mất việc trong cơ thể các người có rất nhiều ý thức của nhiều tàn hồn người viết khẩu quyết chính là tể Thiên Đại Thánh hảo hữu trí thân của ta Giang Thái Huyền lại nói, có lẽ còn có khẩu quyết tuyệt hơn thế nữa. Tề Thiên Đại Thánh à, chàng chủ đạo chàng Giang Thái Huyền sau. Bóng đen lại quay người nhìn về phía hắn, có khẩu quyết hay hơn sau, ngươi bằng lòng cho ta sau. Ban chàng chủ muốn hỏi rõ một việc, thật ra năm xưa đã xảy ra chuyện gì? Giang Thái Huyền cất lời nói. Phía bên kia, Long Hình Nhi cũng căng thẳng nhìn chầm trầm vào bóng đen, chờ đợi câu trả lời của hắn. Năm xưa, bóng đen rơi vào trầm tư, một mớ âm thanh lộn xộn truyền ra. Năm xưa à, ta cũng quên mất rồi, hình như có một trận đại chiến thì phải. Phải nói sự tình năm xưa thảm khốc vô cùng, bằng vào sức một mình bản hoàng đã cản quét các cường giả long tộc, giết chết một tôn long hoàng. Năm xưa, bản hoàng càng thế thảm hơn, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã bị một đám rồng vây công. Năm đó ta đang quay tay thì... Giang thế Huyền ngơ ngẩn, Vân Tiêu thì lườm mắt nhìn y một cái, giữa ngươi và một tên bệnh thần kinh thì có gì đáng để nói, chàng chủ người bỗng nhiên bị thiểu năng trí tuệ rồi sao? Long Hinh Nhi cạn lời, nàng cũng không biết phải nói như thế nào. Hỏi một đám tàn hồn về chuyện này thì biết được cái gì? Biết được trận chiến nằm xưa khốc liệt vô cùng sao? Tại sao lại có một tên đang quay tay thì chết? Trôn vùi bấy nhiêu vị thần, lý nào lại không khốc liệt? Từng người lần lượt có thể nói có được hay không? Ta biết nghe ai nói đây? Giang Thái Huyền cau mày, để ta tính thử xem, bọn ta có bao nhiêu người thì ngươi phải nghe bấy nhiêu lần? Bóng đen lẩm nhẩm, mặt của Giang Thái Huyền đen kịt lại. Giao tiếp với một kẻ bệnh thần kinh Quả nhiên có phần khó khăn Ngươi chỉ cần nói cho ta biết nguyên nhân của trận đại chiến Có tin tức gì của thập nhị Long Hoàng không là được À còn có cả tin tức của Long Đế nữa Nguyên nhân của trận đại chiến ư? Bóng đèn chẩm mặc Các tàn hồn trong cơ thể hắn cũng chẩm mặc nốt Tiếp theo đó mơ hổ đáp Ta cũng muốn biết nguyên nhân Ta đã suy nghĩ về vấn đề này rất nhiều năm Còn thập nhị Long Hoàng và Long Đế ư? Không biết họ đã chạy đi đâu rồi Được rồi Chả có chút tin tức còn mẹ nào hữu dụng cả mấy cái tàn hồn này đúng là tàn thật rồi. lòng hình nhi thất vọng tràn trề, trong lòng lại thầm thở vào nhẹ nhõm. ít nhất không có nghe được tin của thập nhị long hoàng đã mất. về phần long đế thì nàng biết được một chút. à phải, vị thần hoàng thực hiện giao dịch với các ngươi, các người biết được là bao nhiêu về hắn? Giang Thái Huyền đột nhiên hỏi. vị thần hoàng kia sau chẳng biết gì nhiều, chỉ mới gặp mặt vài lần. bóng đèn nói. Giang Thái Huyền gật đầu lại hỏi. vậy thực lực quán thì sau người cũng không biết sao? Hắn định làm gì các người cũng không biết luôn sao. Bóng đen lắc đầu lại có giọng nói của tàn hồn truyền ra từ trong cơ thể hắn. Rốt cuộc là người có định truyền khẩu quyết hay hơn cho bọn tai không vậy. Ta không biết khẩu quyết gì hết. Giang Tây Huyền thản nhiên nói. Bóng đen ngỡ ra. long huy nhi không nhìn nổi nữa. Tính cách của các người đều thối như vậy sao? Trước tiên dụ dỗ người ta. Đợi đến khi họ tràn ngập hy vọng thì lần ném ra một câu ta không biết. Người như vậy là thành tâm hay sao? Tiểu tử Ta phải giết ngươi. Không, không biết thì thôi, bọn ta không làm khó ngươi. Phải, bọn ta tuyệt đối không làm khó ngươi đâu. Bóng chốc từ trong cơ thể bóng đen lại chuyển ra một loạt âm thanh. Có kẻ muốn giết, có người tỏ ý không làm khó, không biết thì thôi. Hết cách, Vân Tiêu còn đứng đó thì làm sao đánh nổi. Thật ra ta vẫn còn một cách có thể giúp con người chung sống hài hòa một chút. Giang thế Huyền nói, là cách gì? Tiểu số phục tùng đa số, mỗi khi mà giải quyết một việc gì đó, các người cứ bỏ phiếu mà quyết định. Ý kiến được tán đồng nhiều thì làm, mà phản đối nhiều thì không làm, Giang Tây Việt nói. Cứ như vậy thì các ngươi không cần động một chút là phải tranh cãi lẫn nhau. Người nói cũng đúng, các tàn hồn lần lượt gật đầu. Hồi trước bọn ta cũng từng thử nghiệm rồi nhưng đều thất bại cả, không ai chịu phục ai. Không phục, số đồng đánh cho số ít phục thì thôi. Chẳng lẽ các ngươi còn không biết thần giới là lấy thực lực làm trọng sao? Trong lúc thực lực không có hơn kém bao nhiêu, về thì phải xem ai gọi được nhiều... Ai gọi được nhiều người đến giúp hơn thì nhân số sẽ quyết định. Giang Thái Huyền kiên nhẫn giảng dạy như thế là tốt cho các ngươi. Mặt khác ta còn giúp các ngươi nghĩ ra một chủ ý rất hay. Quản Tu Tì với tình trạng của các ngươi rất thích hợp với trò này. Một người cũng chơi được. Trò Quản Tu Tì này dựa cả vào vận may. Các ngươi phải hiểu là lòng hình nhì ngáo ra, không hồ là lão quái vật hàng thiên niên kỷ. Chắc là vì có quá nhiều thời gian nhàm chán nhỉ. Dốc tâm tìm tòi nghiên cứu mấy cái trò vô bổ ấy. Chắc người cũng tìm nén quá nhiều. Vân Tiêu thì đã nghe không nổi nữa. Chàng Chủ, thật tình cả tên bệnh thần kinh cũng không buông tha. Cẩn thận đua chết cái đám tàn hồn trong đó. Tiêu Hành Thiên, ngươi ra đây. Qua chỗ này một chút. Giang Thái Huyền truyền tin. Tiêu Hành Thiên nhanh chân chạy qua, còn chưa lên tiếng thì trong đầu đã vang lên tiếng của Giang Thái Huyền. Đi tới bên cạnh bóng đen. Chúng ta cũng chơi một trò nha. Ta phải tu luyện, không có hứng thú chơi đùa với một đứa con nít. Bóng đen lạnh giọng nói. Lẽ nào ngươi không muốn biết ta sống lại bằng cách nào sao Tiều hành thiên cười nói, bọn ta đều tái sinh từ hàng thiện đến kỷ đó. <cười> Chẳng phải các người đã nói là không biết cách tái sinh hay sao? Dòng nói được truyền lại từ trong cơ thể của bóng đèn đưa ra nghi vấn. Ngươi định lừa ta à? Lừa ngươi? Bọn ta nói không biết thì ngươi tin là thật sao? Vậy bọn ta làm sao mà sống lại như bây giờ được? Tiều hành thiên khinh thị nói. Bây giờ nếu như ngươi chơi cùng ta một trò chơi, ta sẽ nói cho các người biết ta tái sinh bằng cách nào? thật chứ bóng đèn dò dự, mong muốn tái sinh của ảnh vô cùng bức thiết nếu như có cơ hội bọn họ tuyệt đối sẽ nắm bắt có điều tên nhóc này thật ra có biết cách tái sinh hay không lời từ miệng của mấy tên này thốt ra rốt cuộc có câu nào là thật đương nhiên một lời nói của bản thân đáng giá ngàn vàng nói được làm được nhưng có một chuyện thế này nếu như các người không thắng được ta vậy ta sẽ không nói cho các người biết tiểu hành thiên nói trò chơi gì chỉ cần không phải quản tù tì người có nói có dòng điệu truyền ra từ cơ thể bóng đèn Chơi oản tù tì, đích thịch có phần là dựa vào vận may quá nhiều Dùng thần lực là việc không thể Bởi vì vân tiêu vẫn còn đứng ở bên kia trò chơi này rất đơn giản Nó chính là bất luận Các người lấy ra bất kỳ công pháp nào Bản thân đều lấy nó làm cơ sở Trong vòng ba tức sáng tạo ra một bộ công pháp mới Gồm cả võ kỹ tiêu hành thiên ngạo nghẽ nói Lòng hình nhì thất kinh Người đề đang nói đùa sao Còn có bản lĩnh này cơ à Cả thần đế cũng không cách nào khoác lác mấy cầu như thế Có biết không Ngươi là cố ý cho bọn chúng cơ hội tái sinh sau Được Mong ngươi đừng có nói hai lời Bằng không bọn ta tuyệt đối sẽ đồng lòng đối phó với ngươi Bóng đèn lạnh lùng nói Nếu như các ngươi thắng Ta chắc chắn nói cho các ngươi biết Tiêu Hành Thiên trầm giọng nói Đương nhiên nếu các ngươi không thắng nổi Vậy thì đó là việc của các ngươi Phải xem năng lực của các ngươi rồi Đây là cơ hội dành cho các ngươi Hy vọng có thể nắm bắt Bạn Hoàng sẽ ra 30 triệu võ học cấp thái thượng trước người sáng tạo cho ta xem, bà tức ngươi chỉ có bà tức thời gian bóng đen cười lạnh cứ giả chiều đi tiểu hành thiên cao ngạo lạnh lùng đáp một câu tràn đầy tự tin ta chỉ chuyện cho ngươi người khác không được xem bóng đen liếc mắt nhìn vân tiêu một vệt ánh sáng nhàn nhạt, nhạt nhập vào đầu của tiểu hành thiên tiểu hành thiên cảm mừng sử dụng thẻ võ đạo bắt đầu dung hợp trong chớp mắt đã có một chiều mới xuất hiện tiện tay biểu diễn một phen được chứ có thể sáng tạo được thật à? Võ kỹ này tuyệt đối ở vào hoàn tuyệt đỉnh trong cấp thái thượng, càng lợi hại hơn 30 triệu nãy, bóng đèn cả kinh. Long Hinh Nhi cũng sửng sốt bằng hoàng, còn có năng lực thế này sao? Lại lần nữa, lần này sẽ là công pháp, bóng đèn nói. Giang Thái Huyền an tĩnh quan sát màn biểu diễn của Tiểu Hành Thiên, phen này át hẳn có thể vắt kiệt công pháp từ trên tên bận thần kinh này. Các tân hồn trong cơ thể bóng đèn khiếp sợ không thôi, dáng vẻ tươi cười trên nét mặt Tiểu Hành Thiên thì kéo dài không ngớt, tuy rằng tốn mất không ít thẻ suy diễn. Nhưng mà võ kỹ thu được, thêm phần hợp thành nữa thì chắc chắn có thể lấy lại thừa vốn. Lòng hình nhi thì đã nhìn đến ngây người từ nơi đến giờ. Vì thúc thúc này liệu có phải quá đáng sợ rồi hay không? Nhóm người tuyên hậu tử đã quay trở lại. Ngọc Long thần vương rất bình tĩnh, thấy tiểu hành thiên xoay cho bóng đèn chóng mặt. Mãi đến cuối cùng, công pháp của bóng đèn đã cạn, cũng không thể làm khó tiểu hành thiên. y xem ra ngươi không nắm bắt được cơ hội này rồi. Tiểu hành thiên ảo não thở dài, trên mặt mang theo vẻ tiếc nuối Do bản thân ngươi không có bản lĩnh đó nhá Bóng đen đã hoàn toàn nghẹt mắt ra Ngươi lợi hại như thế Sao năm chưa ta lại chưa từng nghe nhắc đến danh của ngươi Còn có công pháp nào nữa không Nếu hết rồi thì bọn ta phải đi đây Thần giờ cả chỗ này của ngươi cũng hết rồi Tiểu hành thiên lại nói Bóng đen đã không còn nói lên lời được nữa Đọ thế nào mà đọ Bọn ta đều là tàn hồn Nhưng công pháp và võ kỹ nhớ được vốn không nhiều Lấy ra được Lấy đâu ra vô cùng vô tận để mà đọ với ngươi Tạm biệt nha Thấy đã vắt kiện giá trị Tiêu Hành Thiên quả quyết rời đi Nhưng người còn lại cũng quay người Dù bóng đen không cam lòng nhưng lại không dám ngăn cản Vân Tiêu vẫn còn ở đó Thấy người tội nghiệp như vậy Thôi thì ta sẽ nói cho người biết vậy Ta tu luyện là thiên thượng địa hạ Duy ngã độc tôn công Quyền công pháp này giúp ta trở lại với thế gian sau hẳng thiên niên kỷ Tiêu Hành Thiên ngạo mạn nói Rồi nối gót đoàn người bỏ đi Thiên thượng địa hạ Duy ngã độc tôn công là cái gì Bóng đen thì thao lầm nhầm chưa từng nghe qua Rốt cuộc ta khiếm khuyết bao nhiêu thần hồn, tại sao lại không có phần ký ức này, bóng đen cau mày. Bọn ta cũng không có, các tàn hồn khác lần lượt biểu thị, không chỉ ký ức của người khiếm khuyết mà bọn ta cũng vậy. Tiểu điệt nữ hộ pháp, mộ phong. người cùng họ chờ bên ngoài, bọn ta phải khôi phục một chút, Thánh Viên Vương nói. Vâng, mộ phong cung kính nói. Long Linh, Long Hinh Nhi thì không nói gì, lặng lẽ đứng ở một bên, thấy họ đi vào một phần mộ đậy kín lại. Lòng hình nhì có muốn xem cũng không xem được tình hình bên trong, không nén được nhìn sang mộ phong. Mộ phong, ngươi hiểu được bao nhiêu vì mấy vị thúc thúc của ta. Lòng nàng trước giờ vẫn luôn hoài một mối nghi, trước khi không tìm ra đầu mối. Này nhận lúc họ bế quan khôi phục, vừa hay có thể hỏi thử mộ phong, người đã ở cùng họ khá lâu. Mộ phong ngây ngời, mấy vị đó là thúc thúc của ngươi, ngươi hỏi ta làm gì? Đối với mấy vị lão tổ đại nhân bọn họ, ta cũng không biết bao nhiêu. Mộ phong nghĩ ngợi rồi nói, nhưng mà các vị đại nhân thực sự rất lợi hại còn biết điều chế hỗn độn đan và biến đổi thiên phú của bọn ta nữa biến đổi thiên phú sáu vị thần vương cảm mừng vội vàng nhìn sang đúng vậy đó chỉ cần tận tâm làm việc thì sẽ được ban thưởng tư hoành nói tiếp lời bọn ta đã từng được thưởng rồi hỗn độn đan kia thần kỳ lắm nó có thể bù đắp vào kiếm khuyết căn cơ tôi luyện thần hồn biến đổi thần thiên phú tôi luyện thần hồn bù đắp căn cơ chỉ dựa vào một viên đan dược sau Ở trong mộ Giang Thái Huyền mở cuộc giảng đạo cho mọi người nơi giảng đạo lần này là Na Cha Trong lúc nghe đạo bỗng Giang Thái Huyền nghe được tiếng hằng Nga Vang lên trong tiềm thức của mình Chàng chủ ta đã đến Thái âm tinh Không gặp chứ bắt giới Không gặp thì thôi Có manh mối gì về hạch tâm của mặt trăng không Giang Thái Huyền chuyển âm hỏi Ta đã cảm ứng được nơi lõi của mặt trăng Nếu không có gì ngoài dự đoán Hôm nay sẽ tiến vào trạng thái bế quan Nhanh thì 10 ngày mà trễ thì nửa tháng mới tỉnh lại hằng nga đáp được ta đợi tiên tử trở về giang thế huyền trả lời chàng chủ sau nửa tháng nữa hằng nga mời người đến mặt trăng tham quan hằng nga để lại một câu rồi không hồi đáp nữa mời ta đến tham quan mặt trăng sau nói thế nghĩa là mời ta bay đến cung trăng à trong lòng giang thế huyền gợn lên chút bồn chồn hai lão chọc bắt giới vào đường tăng thì bỏ đi hai tên đó nhìn ta và hằng nga bay lên cung trăng là được giang thế huyền liên lạc với chư bắt giới chỉ nhận lại câu trả lời lúng búng mệt mỏi Chàng chủ, đừng có quấy dậy Lão Trư Một thời gian nữa thôi Lão Trư có thể lên được cung trăng rồi Sao giọng nói của ngươi nghe như đang ngủ vậy Có phải là ngươi nằm ngủ giữa đường Hay không hả, còn mẹ nó Giang Thái Huyền có giận Đã nói là vì tình yêu cơ mà Cái bệnh lời biếng trốn việc giữa đường của ngươi lại tái phát đó hả Chàng chủ, ngươi đừng nói bậy Lão Trư chỉ là buôn ba đường xá Sinh mệt mà thôi Chứ bắt giới vội đáp ngay Không nói nữa, Lão Trư ta tiếp tục lên đường đây Tranh thủ đến cung trăng trước hàng Nga tiên tử Giang Thái Huyền ngáo ra Còn lâu Còn lâu ta mới nói cho người biết là hàng Nga đã chuẩn bị bế quan Này thì ngủ này Lại còn dám bảo là bên ba buôn ba đường xá mệt nhọc Ta mà tin người có mà bán thóc giống cho chó nó ăn Tiếp tục nghe đạo Đoàn người ai nấy đều có sở ngộ Sau đó mua thương phẩm Ở bên ngoài được nhóm ba người mộ phong tiết lộ Xó vị thần vương và cả Long Hình Nhi đều động tâm Họ cũng muốn có hỗn độn đan Không khiến bọn họ thất vọng Đoàn người bước ra từ trong mộ Khuyến khích họ vài câu Thưởng tặng mấy viên hỗn độn đan Ai ai cũng có Tiểu liệt Nữ Cái này cho người Tiểu Hành Thiên đưa sang Cởi nói Đi theo Thúc Thúc chỉ có vui vẻ thôi Sau này Thúc Thúc sẽ đưa người đi xem cá vàng Cá vàng thì có cái gì mà đáng xem Lòng hình nhì đảo mắt tỏ vẻ Xem thường Đổ quê mùa Cá vàng mà cũng thấy lạ Lão Tổ Đại Nhân Tài nguyên của họ nên thu thập Không hay Đại sự không hay rồi Thần vương hậu kỳ vừa nói được một nửa sắc mặt đột nhiên biến đổi Chuyện gì? Giang Thái Huệ nghi hoặc nói Vì thần vương đỉnh phong Một trong tứ đại thần vương kia Chuyến này cũng đến táng thần địa Chính là vì để theo dõi bọn ta Bọn ta đi lâu như vậy mà chưa về Hắn chắc chắn sinh nghi Năm vị thần vương kia biến sắc Thần vương đỉnh phong mà thôi Sợ cái gì? Mặc kệ hắn là tứ thần vương gì đó Cứ thông thả không phải hoàng Long hạo khinh thường nói Ma cũng là một trong tứ thần vương Cũng bị đánh cho phế rồi. Giờ lại thêm một trong tứ thần vương chạy đến đây à Vì thần vương kia không bình thường đâu Vô cùng thần bí Không biết là được à, Thân phận cụ thể như thế nào Chiến lực cực kỳ dũng mãnh. Điều quan trọng hơn phải nhắc đến Là hắn có cách để ra vào nơi này Còn chúng ta thì không Thần vương hậu kỳ nói Một khi hắn lấy tài nguyên mà chạy mất Vậy thì chúng ta uổng phí công lao À chuyện này quả thực không ổn Cơ mà rốt cuộc tứ thần vương Là bốn vị thần vương nào Mà la thì khỏi nói nha Tiều Hành tiền Hiếu Kỳ nói Tứ thần vương này bao gồm kiếm đạo thần vương Diệp Tinh, thánh viên vương viên ngân Còn một vị thì bọn ta cũng không biết Vị đó trước nay chưa từng lộ diện Chỉ biết được xưng là thương vương Ngọc Long thần vương lắc đầu nói Ta từng gặp gỡ một lần Cảm nhận được một thứ khí tức rất quen thuộc Nhưng không biết đó là ai Khí tức quen thuộc Ngươi cũng cảm nhận được sau Thánh viên vương kinh nghi Ta cũng từng có cảm giác ấy Ta còn tưởng đâu cảm giác của mình sai rồi chứ Thánh viên vương viên ngân à Không ngờ thánh viên tộc cũng hùng mạnh như vậy Còn có một vị thần vương đỉnh phong Sao người đó không giúp người đối phó với Ma La Tiểu hành thiên hiếu kỳ Người cũng chưa từng nhắc tới người đó Hắn là một kẻ phản bội Thánh viên vương hừ lạnh một tiếng không muốn nhắc tới Vậy chúng ta mau chóng đến xem hư thực Đừng để cho tên thần vương gì đó ôm tài nguyên chạy mất Lòng hạo hấp tấp nói Với thực lực của chúng ta dù thần hoàng có đến đây Cũng có thể cướp xong rồi chạy Đúng vậy các người dẫn đường đi nhanh chóng đi Giang Thái Huyền cũng nói đó là một mỡ tiền khổng lồ không thể để cho nó cứ thế mọc cánh mà bay đi được. Qua lời kể của bọn họ sau khi bọn họ bị sai phái đến đây chưa từng rời đi mà cũng không cách nào để rời đi muốn chạy thoát khỏi nơi này chỉ duy nhất có một bước đó là luyện hóa tất cả chỗ thi thể này hoàn thành mục đích của bọn họ hoặc là đợi khi tâm trạng của họ tốt thấy ai thuận mắt thì đưa ra ngoài. Nhóm Long Hạo từng hỏi qua về việc cổ Long Tộc bị tiêu diệt đáng tiếc là Thánh Viên Vương không muốn nói nhiều Ngọc Long Thần Vương thì quý kỵ không nhắc tới, Ngọc Thiên Lâm và Long Thừa Hám cũng quyết giữ im lặng, không tra ra kết quả. Khi xưa cổ Long tộc bị tiêu diệt, chắc chắn là mấy vị Thần Vương này biết chuyện. Mấy người họ là những lão quái vật đã sống quá nhiều năm, thậm chí có khi đích thần tham dự. Đám Thần Vương sơ kỳ như Bạch Miễu hay mấy tên chỉ vừa đột phá ngàn năm thì không thể nào hiểu được. nhiếp Hàn thì càng không cần nói tới. Từ sau khi rời khỏi chư Thần bảng đã lập tức trở về Sào Huyệt xây tổ, mai miết bế quan ít khi ra ngoài. Theo sự chỉ dẫn của sáu vị thần vương, cả đoàn người lao nhanh, chẳng mấy chốc đã đến điểm đích, đó là kho tàng quý báu do họ lập nên, có trận pháp bao phủ, tài nguyên đều đặt cả đây. Tất cả bọn họ đều không có quyền lấy tài nguyên, chỉ có cường giả thần vương, đỉnh phong mới có quyền phân chia tài nguyên. Cuộc đời thật là khó sống quá đi, lòng hạo lắc đầu than. Các vị đại nhân, bên ngoài còn có một vùng đất trồng thần dược, chi bằng để bọn ta đến dược điển thu gom, còn các vị ở đây thì quan sát có được không? sáu vị thần vương nói Đưa nhóm người mộ phong đi theo Giang Tế Huyền nhắm mắt lạnh nhạt nói Như vậy dù bọn ta có gây động tính gì lớn Thì cũng không ảnh hưởng đến các ngươi Đà tạ các vị lão tổ Nhóm người vội vã cảm ơn Cảm kích trong lòng Lão tổ làm vậy là vì muốn tốt cho chúng mình Xét cho cùng thì nhóm người lão tổ vẫn chưa khôi phục Một khi để lộ chuyện Rất có thể sẽ chọc giận vị thần hoàng kia Dẫu sao thì đó cũng là nhân vật Tái sinh sau hàng thiên niên kỷ Thực sự là rất kinh người không đủ sức che chở cho bọn họ thì họ sẽ chết rất thảm. chẳng bằng không để mình bại lộ. còn về sau việc họ đi cùng nhau bị phát hiện cũng không sao. việc ấy đều do bị bức bách. đến khi đó lại thêm vài cái cớ thì chắc chắn sẽ không chết. nhìn trận pháp trước mắt đoàn người cứ xem như không, trực tiếp đi thẳng vào bên trong. quả nhiên có không ít tài nguyên lấy hết. nhóm người long hạo đã sớm không đợi được, nhìn thấy thần dược liền vơ vét. sắc mặt của long hình nhi không đổi, nàng không hiểu cái chân quý của tiền không có xem số thần dược này ra gì. Dựa theo lời mà họ nói thì tài nguyên thu thập được đều sẽ đưa tới đây. Chúng ta cứ ở chỗ này chờ là được, Giang Thái Huyền nói. Còn nơi có thần dịch khác sao, lòng hạo lên tiếng, trang chủ, chúng ta không thể chỉ tìm một chỗ được, thần dịch kia cũng không thể bỏ qua, chúng ta phải phá tan âm mưu của bọn chúng. Các miệng lòng hình nhì co giật, trộn đồ của người ta mà con mẹ nó còn nói chính nghĩa lẫm liệt đến vậy, thật đúng là độc nhất vô nhị. Nơi có thần dịch nhờ ba người đi vậy À, hầu Tử và Na Cha sẽ đi cùng. Vân Tiêu sẽ giúp xử lý trận pháp, rồi sau đó quay trở lại. Giang Thái Huyền nói, đà tạ tràng chủ, ba người cả mừng. Ta cũng muốn đi theo xem sao. Lòng hình nhì nghĩ chút rồi nói, tùy ngươi. Giang Thái Huyền khoát tay. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này. Rất có thể nhóm người Giang Thái Huyền sẽ tìm ra một cái bí mật kinh thiên động địa nào đó của thần giới. Bởi vì bọn kia nó đã tiết lộ là dùng cái trận pháp này đi thí nghiệm mà trận pháp này thì phải giết chết rất là nhiều gọi là thần minh để lấy những cái tàn hồn đấy dùng trận pháp để dung hợp lại như này có thể là dạng như kiểu chế tạo siêu chiến binh mình nghĩ là nó sẽ có liên quan một chút đến chư thần bảng tại vì chư thần bảng nó chuyên tuyển cái bọn mà thần vương đỉnh phong mà nó sẽ lấy cái thần vương đỉnh phong này có thể là và mang vào đó cắt tiết xong cho siêu tập tàn hồn để cho bọn thần hoàng nó đột phá lên thần đế có thể là như vậy cũng có thể là do người khác làm vậy thì chúng ta sẽ hẹn nhau ở phần sau các bạn nhé.